Thịnh thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 160 Hỏa Thiêu Tín Dương Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz vào tháng 10 Đã trải qua mấy ngày mạnh liệt công kiếp liên tục không chút gián đoạn nào Rốt cuộc đại quân Tây Lăng lại hùng hổ dết vào thành Tín Dương một lần nữa sau gần một tháng Sau đó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 Đồng thời, trong thành tín dương lại ồn ào lên lần nữa Cửa thành cũng bút cháy rồi cửa thành truyền đến một tiếng nổ vang ầm ầm Sau đó đã thấy ánh lửa bút lên cao Cho dù chỗ của bọn họ ở trong thành cũng có thể thấy rõ ràng ánh sáng màu đỏ bút thẳng lên trời đó Có thể nghĩ được lửa cháy lớn đến như thế nào? Mau! Mau!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 Cho nên ngược lại người chạy nạn lại ít đi rất nhiều Vi thần tuần phủ Tây Bắc tung hành chi và quan viên lớn nhỏ của thành Hồng Châu cung nghênh định quốc vương phi Cửa thành Thái Thú Hồng Châu dẫn quan viên lớn nhỏ đến đây nghênh đón đoàn người diệt ly Phượng chi giao liếc mắt nam tử trung niên đang tươi cười trước mắt một cái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 Vịnh tay trác tỉnh xuống ngược Thần sắc của Diệp Ly lạnh nhạt nhìn hai hàng người cung kính đứng trước mắt Khẽ gật đầu nói tôn đại nhân miễn lễ Tôn hành chi tiến lên Ông cần cười nói Vương Phi đi đường mệt nhọc cực khổ Kính mời vào thành uống chén trà trước Đợi buổi tối thuộc hạ sẽ thiết yến tẩy trần cho Vương Phi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 tôn hành chi không khỏi ruột mình một cái nụ cười lập tức cứng ngắt lại trên mặt hơi kinh ngạc nhìn cô gái đột nhiên biến sắc trước mắt vương vương phi bản phi dám đốt tính dương thì cũng sẽ không sợ giết thêm hai tên quan viên vô dụng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.eg